Video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 38 sa mạc nhất hùng Của tác giả tư mã tử yên Diễn và đọc chương vũ Tạ Linh giận giật mình nói Về tổng đàn ngay bây giờ Còn bọn kia Ý đưa tài chỉ quan sân nguyệt Kích trúc xanh quét ánh mắt ngang bọn quan sân nguyệt ngột giọng Tỏ thái độ cực kỳ ngạo nghẽ buông gọn Thuộc Hạ nghĩ họ vẫn sợ chết như mọi người Thì khi nào họ dám khiêu khích Thuộc Hạ Tạm thời Thuộc Hạ cấp cho họ một khoảng đất an toàn Là họ phải ở cách tổng đàn ít nhất của một dặm đường Bên ngoài khoảng đất đó họ sẽ được bình an vô sự Giả như họ không thích sống nữa thì cứ dựa khoảng cách đó đi Thuộc Hạ sẽ vì giáo chủ mà ngăn chặn họ cho Lão cười lớn giọng cười ghê rỡn làm sao Rồi lão lại nói tiếp. <cười> Thuộc hạ nghĩ là họ không có càng đảm mạo hiểm đầu giáo chủ à. Sau này thì sao thì không rõ. Chứ hiện tại thì bọn quang Sơn Nguyệt đã gồm kiếm trúc sinh lắm rồi. Điều đó thì tạ lưng vẫn hiểu rõ lắm. Y bật cười ha hả rồi thốt. <cười> Đúng vậy. Ngày nào kích trúc huynh còn trong thiên ma giáo. Thì ngày đó nhất định là chẳng có một ai dám xâm nhập vào nội địa của chúng ta đâu. Ý tiếp tục cười, âm thanh càng lúc càng gian dội, rồi y chuyển mình trở về tổng đàn. Tây môn vô diệm và kỳ quả cũng chạy theo. Lưu ảo phù cũng đứng bất động tại chỗ. Ít trúc xanh hừ lạnh, lưu lão đệ còn lưu liếng cái gì nữa chứ? Lưu ảo phù đưa mắt thoáng nhìn qua Quang Sơn Nguyệt rồi đáp. Vấn đề giữa Tại Hạ và quan Sơn Nguyệt nhất định phải giải quyết trong ngày nay. Ít trúc xanh mỉm cười, hếp. <cười> Tài hạ sắp sửa tiếp nhận chức phó giáo chủ thiền mà giáo Nếu không có lưu lão đệ chứng kiến cuộc tấn phong Thì còn gì hứng thú nữa chứ Chẳng lẽ lưu lão đệ không muốn cho tại hạ được vui một vài giây phút sau Lão đưa tay mò mò ở trong mình Mương tưởng là sắp sửa lấy chiếc trúc cầm sẵn Tự chỉ đó đúng là một sự quyên hết rõ ràng Lưu ảo phù hận ở trong lòng Xong ngoài mặt thì ý vẫn lờ đi Dậy tay gọi phi trạng Về thôi Tạm thời chúng ta buông tha cho họ. Cho họ sống thêm một vài ngày nữa cũng chẳng có sao. Hắn và Phi Tàng bước đi rồi, kết thúc xanh bật cười gian. Giờ lúc giáo toàn chuyển mình thì Hoan Sơn cấp tốc tiến lên quát, "Khoan đã! Chàng rằng rồi tiếp luôn, ta không tin, kết thúc của ngươi lại lợi hại đến như thế." Kết thúc xanh không dừng, không quay đầu cứ bước tới vừa đi vừa đáp, "Nếu ngươi không tin thì hãy theo ta mà thực nghiệm xem." Chỉ cần ngươi đặt chân vào phần đất cấm như ta vừa nói là ngươi sẽ được giáo huấn kỹ và ngươi mang bài học đó xuống củ tiền mà ngươi ngắm. Hoàng sự Nghiệp bước tới liền. Những người kia không thể yên tâm để cho chàng đi một mình như vậy nên cũng bước theo chàng. Bây giờ thì kích trúc sinh mới chịu dựng chân rồi quay mình lại hừ một tiếng. Đúng là các ngươi không thích sống nữa rồi đó. Hoàng Sơn Nghiệp ngạo ngảy. Phải, ta đang muốn chết đây. Chỉ sợ người không có biện pháp làm cho ta mãn nguyện thôi. Kích trúc xanh quay đầu nhìn lại. Thấy lưu áo phu và phi tràng đã đi xa rồi. Lập tức lấy trong tài áo ra một cuộn giấy. Rồi nhanh tay bắn sang quan Sơn Nguyệt. Sau cùng vừa quay mình phóng chân chạy đi vừa buông gọn. Rồi vì mà tìm cái chết gấp vậy khi tuổi còn xanh. Cuộn giấy rất nhỏ. Kích trúc xanh bắn rất nhanh. Khoảng cách lại rất gần. Cuộn giấy rơi vào lòng bàn tay của quan Sơn Nguyệt. Những người phía sau lưng chàng trông thấy kịp quan Sơn Nguyệt sửng sợ. Nhất đầu thấy chàng thự người ra đó trong khi kích trúc xanh đã thoát đi. Lão hết sức lấy làm lạ là dội bước tới rồi hỏi. Việc gì thấy Hoàng Công Tử sao lại để cho lão ta thoát đi vậy? quan Sơn Nguyệt khoát tay đoạn mở cụm giấy ra xem. Xem xong chàng cấp tóc bỏ cụm giấy vào miệng nhai nát rồi nuốt luôn vào bụng. Hành động của chàng gây quan mang cho tất cả mọi người. Chàng không biểu hiện một thái độ nào cả Chỉ dãy tay bảo mọi người lùi lại Rồi buông gọn Chúng ta đi thôi Sau này trở lại đối phó với bọn họ Cũng không có muộn Thần thái của chàng nghiêm trọng quá Không ai dám hỏi gì Dù có hỏi gì tất Chàng chịu nói ra những gì Đã ghi trên mảnh giấy đó Họ trở lại con đường cũ Lên ngựa ra rồi mà đi Hoàng Sơn Nguyệt cởi minh đà đoạn hậu Một nụ cười khoan khoái nở trên vành môi Khi mọi người đã ly khai ngũ đài sơn, Quang Sơn Nguyệt gọi tất cả dừng chân lại, Một cánh rừng để nghỉ mệt. Nguyệt Hoa Phu Nhân lấy làm lạ là về thái độ của Quang Sơn Nguyệt, Bà nhẫn nại mãi đến bây giờ mới buộc miệng lên tiếng hỏi, Con bài cái trò gì thế hả Nguyệt Nhi? Quang Sơn Nguyệt chưa dội đáp lời của Phu Nhân, Nhìn qua bọn nhập hoạch bốn người rồi bảo, Tảm phiền bốn người sư tỷ phân nhau ra canh phòng khu vực này, Tuyệt đối không nên để cho bất cứ ai vào đây. Phải biết tai mắt của thiên mài giáo có khắp mọi nơi. Mà hiện tại thì chúng ta sắp thảo luận về một vấn đề cực kỳ quan trọng. Giả như sự tình bài lộ thì hậu quả vô cùng tai hại, không thể lường trước được đâu. Bộ nhập hoạch đang muốn nghe Quang Sơn Nguyệt nói gì. Nhưng chàng đã yêu cầu như vậy, thì họ còn ở lại làm sao được? Họ phân nhau ra mỗi người trấn đóng một phía. Còn lại bao nhiêu người quan sư Nguyệt tập trung lại một chỗ rồi cáo tố giấy họ. Một sự việc mà ai nghe rồi cũng phải không tin nổi là như vậy. Sự việc chàng cáo tố là điều ghi chép trên mảnh giấy do kích trúc sành bắn sang cho chàng. Những dòng chữ như thế này, các vị đã lọt vào dùng hiểm địa. Nếu tại và lưu dùng sức mà không thủ thắng nổi, thì họ còn có mưu độc hãm hại các vị Lão Phu thọ nhận sự quỷ thác của Hoàng Hạc, giờ đầu hàng tạ linh dẫn, để âm thầm giám thị hành động của y. Bây giờ các vị hãy rời khỏi nơi này, ít nhất cũng ngoài 50 dặm cách ngũ đài sơn, Lão Phu sẽ sai người đến với các dị. Lý Trại Hồng tỏ vẽ hoài nghi trước hơn ai hết. Làm gì có chuyện đó? nhà Du Nhất Âu trầm ngâm một chút nói, cũng có thể có như vậy lắm. Chứ nếu không thì tại sao trong số đông người hoàng hạc không chọn ai Mà chọn lão ta thay mặt quyền hội chủ Và lại suy qua thái độ của lão hôm nay thì Lý Trại Hồng giỏi trận lời Cái thái độ của lão ta hôm nay lại càng cho chúng ta thêm mất tin tưởng nơi lão Có gì lạ đâu mà phải lưu ý Với ngón nghề đó nếu lão có tâm thành thực hiện sự quỷ thác của hoàng hạc Lão phải hạ sát tạ linh giận chứ Sao lại giết hai người của chúng ta? Bỏ một giọng nói từ đâu gian lên. Giảng lý vô dân và nhất lân minh nguyệt chết là đáng đời của họ lắm rồi. Các vị thương tiếc làm chi? Họ là những tên gian tế do tạ linh dẫn an trí bên cạnh các vị. Để giám thị từng hành động báo cáo cho hắn tường tận hầu lưu cách đối phó. Mọi người thất sắc, ai ai cũng hải hồn về sự tiết lộ đó. Mà càng hái hùng về sự xuất hiện của người vừa phát âm. Bọn nhập hoạch canh phòng cẩn mật ở bên ngoài, Thì người đó làm sao có thể lọt vào đây mà nghe ngóng câu chuyện. Người đó từ trên tàn cây đáp xuống, Là một lão hòa thượng Mặc áo cà sa bằng bố màu xanh, Râu dài quá rúng. Người đó là khổ hải tự hạn. Nhà du nhất Âu thở phạo kêu lên, Hề hey, lão thầy chùa, Lúc nào ngươi cũng như là một con quỷ ẩn ẩn hiện hiện vậy Chẳng ai biết ngươi ở đâu Chẳng ai biết ngươi đến lúc nào đi lúc nào Khổ hải từ hàng điểm nhẽ một nụ cười Nhập bọn với các người hiện diện Tham gia cùng thảo luận liệt Tác gì hành động dồi dàng quá đi Bần tăng không làm sao theo kịp khác gì để ngăn trở Bần tăng chỉ còn có cách thông trì với kích trúc sanh Bảo lão ấy tìm phương liệu lý Ngầm tiếp trợ các vị May mắn thầy Lão ta làm được việc Vì thế bần tăng không cần ra mắt nữa Lý Trại Hồng trốn mắt nói Sự việc này hôm nay Lão trọc đã một kích trọn vẹn rồi Khổ hải từ hàng gật đầu Bần tăng theo dõi các vị Đến ngũ đài sơn Chứng kiến mọi diễn tiến Khi các vị sắp sửa rút lui Bần tăng nhanh chân đến khu rừng trúc này trước Chờ các vị để giải thích Những gì các vị thắc mắc Quang Sơn Nguyệt lên tiếng thốt, thế thì lão thiền sư chính là người mà kích trúc sanh nói rằng sẽ đến đây. Khổ hải từ hàng lắc đầu, không bớt quá bần tăng được biết phần nào về tình hình, giải đáp sơ lược cho các vị không khỏi hoài nghi về kích trúc sanh nữa vậy thôi. Còn như tạ linh dận thực sự âm mưu như thế nào, thì chúng ta phải chờ nghe người do kích trúc sanh phải đến đây gặp các vị tuần thuộc rõ ràng. Bần tăng tuy có liên lạc với kích trúc sinh, Xong không hề trực tiếp hội diện với lão tà Dừng lời lại một chút, Nhà sư lên tiếng tiếp luôn Chúng ta phải khâm phục, Hoàng Hạc Tán Nhân là một bất kỳ tài, Đã thấy trước cái giả tầm của tạ linh giận Nên đã an bài một người bên cạnh hắn. Lúc lòng hoa hội còn cường thịnh, Nhờ thấy mà kích trúc sinh không hề bị tạ linh dẫn hoài nghi. Nhất âu ạ lên một tiếng. À thảo nào Kích rút xanh được hoàng hạt tiếng cử vào hội Rồi bám sát tạ linh dẫn Nửa bước không rời Lúc đó lão phù có ý hoài nghi rồi Khổ hải từ hàng cười nhẹ <cười> Thật ra nếu người biết rõ độc cô mình hơn một chút Thì ngươi không hoài nghi như vậy Lão ấy trí tuệ cao thâm Nếu nhận ai là bằng hữu Thì nhất định người đó phải có một giá trị độc đáo Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận là kích trúc sinh âm thầm đáng ngợi. Chứ nếu không thì làm sao qua mặt được tả linh giận đây. Lý Trại Hồng chen vào. Được rồi, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta thảo luận tiếp về chuyện của kích trúc sinh có liên quan đến trường hợp hiện tại. Khổ Hải Từ Hàng cười khổ rồi đáp. Muốn biết gì hơn nữa thì phải đợi người của kích trúc sinh xài phái đến đây để tỏ rõ cho nghe. Chứ Bần Tăng nói làm sao được. Bần Tăng chỉ nhắc lại đoạn cố sự năm xưa thôi. Năm xưa Hoàng Hạc Tán Nhân và Hương Đình Tiên Tử. Đã thấu đáo giả tâm của tạ Linh giận Cả hai tự lượng sức mình không làm sao diệt trừ hắn được. Do đó phải dùng đến cái kế lâu dài hơn. Do kích trúc sinh liên kết với hắn. Trở thành kẻ tâm phúc của hắn. Sau đó tìm cách đưa Quang sư Nguyệt Thế Huynh vào hội. Cuối cùng Quang Sơn Nguyệt học kiếm pháp phục ma nơi sư mẫu, học với sự mẫu vừa lãnh hội nhanh lại vừa thấu triệt tận cùng áo diệu hơn bất cứ người nào ở trong hội. Lý Trại Hồng bực dọc nói, điều đó thì chúng ta ai ai cũng biết rồi, lão thầy chùa cần gì phải nhắc lại chứ. Khổ Hải Từ Hàng miễn cười rồi nói. Tiền tử nói thế là sai rồi, hiểu một việc hiểu đại khái chưa hẳn là hiểu. Cần nhất là phải thấu triệt vấn đề Kiếm pháp phục mà Tùy có thể khắc chế được tạ linh giận Chỉ là chuyện tạm thời Hoàng Thế Huynh cần phải tập luyện Ít nhất cũng đôi ba năm Để đạt mức thành tựu Thân và kiếm hợp nhất Được như vậy mới phát huy Toàn diện quài lực của kiếm pháp Lúc định đưa Hoàng Thế Huynh Vào hội Hoàng Hạc cứ tưởng là Hội sẽ được duy trì Ít nhất cũng đôi ba năm Như thế Hoàng Thế Quỳnh thừa thời gian này để học tập. Khi Hoàng Thế huynh thành tài rồi, Hoàng hạt sẽ có cách an bài tình thế. Ha! Ngờ đâu, tạ linh giận quật khởi, cuộc tranh chấp trước. Kích Trúc Sơn bắt buộc phải bám theo hắn luôn, để tiếp tục giám thị hành động của hắn. Cũng may nhờ có Hoàng Thế huynh xuất hiện đảm đương chuyện khó, chứ không thì hậu quả chẳng biết sao mà lường. Hoàng Sơn Nguyệt bây giờ mới thức ngộ sự tình ngày trước. Lúc ấy tại hạ hết sức lấy làm lạ. Chẳng biết tại sao mình lại học được kiếm pháp khắc chế. Lại suốt toàn công lực. Mà vẫn không hạ nổi tạ linh giận Thì ra mình học nghệ chưa tin. Rất tiếc ân sư và ôn lão lão. Không cảnh báo điều đó trước. Khổ hải tự hàn mỉm cười. cười. Nói trước làm sao được. Phàm trong mỗi cuộc tranh đấu. Đấu thủ bằng vào dũng khí, dũng khí lại phát xuất từ tự ái Và tự ái phát sinh, tự tin Nếu cảnh cáo Hoàng Thế Quỳnh trước Thì vô tình làm tiêu tan cả cái dũng khí và lòng tự tin Hơn thế, Quỳnh còn bị chạm tự ái Do đó có thể hành động liều lĩnh, gây tai hại cho nhiều người Cho nên sư mẫu và Hoàng Hạc phải thận trọng Cũng may Thế Huỳnh tùy chẳng thành công lớn Nhưng cũng đã giải thoát tai nạn cho tất cả mọi người. quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc, khổ hải tự hàng tiếp lục. Rớt tiếc sao đo, Quang Thế Quỳnh dội ly khai thần nữ phong, Để rồi lai lịch bị tiết lộ. Lưu ảo phù sinh thù, còn tạ linh dận thừa cơ hội cấu kết gì cánh. Tầm cờ của tạ linh dận chẳng kém hoàng hạt, Hắn an bài dạng lý dân vô và nhất lưng minh nguyệt bên cạnh các dị, Làm hậu tuyến cho hắn. Nhất âu trốn mắt. Hắn làm sao? Khổ hải từ hàn tiếp. Trước hết hắn tìm cách trụt xuất dạng lý vô dân và nhất lung minh nguyện khỏi hội. Tạo một lý do căm thù cho cả hai. Các vị phải tin lý do đó. Tin luôn hai lão ta. Tự nhiên các vị sẵn sàng đón tiếp hai lão ta với dòng tay mở rộng. Nếu chẳng co kích trúc sinh. Thì còn lâu lắm các vị mới khám phá rõ Giai trò thực sự của hai lão ấy bên cạnh các vị Nhất Âu nói giận Hai cái lão đó thật là khả ố mà Cổ hải từ hàng cười thảm nói Khả ố hay khả ái gì họ cũng đã chết rồi Tử giả biệt luận Điều đáng nói là kích trúc sinh hành động cực kỳ chu đáo rất đúng lúc Chính dạng Lý vô dân và nhất lung minh Nguyệt mật báo về lai lịch của Nguyệt qua Phu Nhân đến Tổng Đàn Thiên Ma Giáo. Và cũng nhờ thế mà kích trúc sinh mới phát hiện ra thân phận của hai đứa nó. Lý Trại Hồng kêu lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ mà. Khổ Hải Tự Hàng lắc đầu. Đương nhiên là đáng sợ rồi. Bởi ngày nào hai lão ấy còn sống là ngày đó các vị như ở trong lòng bàn tay của tạ Linh giận Hắn biết rõ từng cử động của các vị, biết được lai lịch của Hoàng Thế Quỳnh, tạ Linh giận lập tức tìm lưu áo phù, khuyến dụ lưu áo phù theo về với hắn, và hắn đã thành công quan trọng khi hai thành kiếm tối lợi hại trong năm thành đã về với thiền mà giáo. Ai ai cũng hải hùng trước sự tiết lộ của Khổ Hải Từ Hàng. Tất cả đều trầm ngắm, lâu lắm Lý Trại Hồng mới chắc lưỡi thốt. Kích Úc Sành có thủ đoạn như vậy, sao không dùng trị kỹ đó hạ sát tà linh dẫn? Thế có phải là giản dị hơn chăng? Khổ Hải Từ Hàng mỉm cười. tác <cười> vị bị lão ta lừa rồi, sử dụng công phu đo... Lão chỉ có thể sát hại dạng lý vô dân Và nhất lung minh nguyệt thôi Chứ không mang nó ra mà đối phó với tạ linh giận được Nếu không vậy thì lão ta đã giết tạ linh giận từ lâu rồi Đâu để chi đến ngày nay mà phải tiêu hao tâm lực đến như thế Nhất Âu lộ giả không tình Thủ đoạn của lão ta Toàn thấy bọn chúng ta đều mục kích và đồng thời Dùng vũ khí để ngành đó Thế mà vẫn không ngăn được phì đạn của lão, tạ linh dận tài ba gì, có thể tự bảo toàn chứ. Khổ Hải Từ Hàng giải thích. Phì đạn của lão thực tế là một loại khí công, nó chỉ có hình mà không có thể. Các vị làm sao ngăn chặn một cái bóng lướt đi được chứ. quan Sơ Nguyệt mơ hồ quá, chàng giỏi chán lợi dọng. Nơi sống mỗi của dạng lý vô dần Và Nhất Lung Minh Nguyệt đều có một viên đạn sắc rõ ràng, chứ sao gọi là vật hữu hình vô thể. Khổ Hải tự hàn lại tuổi. <cười> Âm hưởng trong chiếc thiết trúc tạo nên một áp luật bắn đi, khí công bài đi ra, chạm mình với đối phương rồi kết tụ lại. Dạng Lý Vô Dân chết vì bất mãn, Nhất Lung Minh Nguyệt chết vì khiếp sợ. Cả hai chỉ cố nhìn cái bóng lướt đi mà quên mất giận khí chống đỡ cho nên phải chết giản dị là như vậy thôi Mọi người im lặng khổ hải từ hàng lại lên tiếng nói tiếp Chỉ như tạ linh giận đã đạt đến mức thành tựu như vậy Hắn chẳng cần giận khí chống đỡ tự nhiên từ nơi mình của hắn Có phản ứng thích đáng chống đỡ rồi Thực ra thì chẳng phải là một phi xa Kích Trúc Sơn biết là phi xa vô hiệu đối với tạ linh giận cho nên lão không hạ thủ. Tuy nhiên tạ linh giận không hiểu cái đạo lý đó nên cứ khiếp sợ như thường. Quang Sơn Nguyệt dặm chân Nếu đúng như lời thiền sư vừa nói thì kích thúc Sơn đang ở trong cảnh cực kỳ nguy hiểm rồi. Bởi tạ linh dận là một tai giảng hoạt nhất trần đời. Chẳng khi nào hắn chịu để cho một thuộc hạ khống chế hắn như vậy. Thế nào rồi hắn cũng sẽ khám phát ra sự thật này. Khổ hải từ hàng gật đầu. Bần tăng cũng biết vậy. Nên có khuyến cáo như kích trúc sinh. Tuyệt đối phải dạ dạc. Đừng khinh thường biểu lộ công phu. Trừ trường hợp bất khả kháng. Hiện tại thì đại khái chưa đến nỗi đáng ngại lắm. Quang Sơn Nguyệt không đồng ý lên tiếng nói. Thiền sư lụn như thế chứ tại hạ thấy đáng ngại ngay từ lúc này. Tạ Linh Dận sẽ thu thập hai cái xác chết đó, nghiên cứu kỹ vết thương. Hắn sẽ phát hiện ra điều bí ẩn không có khó khăn lắm. Kích trúc sinh dù cao cường đến đâu, cũng chỉ kết tụ phi xa thành đạn chứ chưa thể, biến sát thành kim cương. Thì với bằng cớ trước mắt, Tạ Linh Dận suy đoán, thật dễ dàng. Mọi người đều cho là phải, ai ai cũng lo sợ cho kích trúc sinh. Khẩu hải tự hàng hấp tắp thốt. Chúng ta quên mất hai cái xác chết, không thủ tiêu ngài, lúc ly khai ngũ đài sơn, hay ít nhất cũng phải quỷ diệt vết thương, cầu trời cho kích trúc sinh thức ngộ gấp điều đó. Mọi người lo sợ cho kích trúc sinh vô cùng. Không lâu lắm, tiếng gió ngựa từ xa bên ngoài rừng giọng vào. Gió ngựa nệnh rất gấp, chứng tỏ kỵ sĩ có chuyện khẩn cấp. Quang Sơn Nguyệt sáng mắt lên, chàng đứng dậy, đi nhanh về hướng đó vừa thốt. Đại khái có lẽ là người của kích trúc sinh đến kia Những người khác cùng đứng lên, cùng bước theo chàng. Họ đi ra xong, chẳng thấy bóng dáng một người nào đi vào. Họ đi mãi đến vị trí của nhập hoạch. Lúc đó nhập hoạch cầm một cái bọc ở nơi tay, đứng thử người ra tại chỗ. Trên đường dài ngoài một dặm có bóng người sải mờ mờ. Nguyệt Hoa Phu Nhân lên tiếng đáp. Ai đã đến dây nhập hoạch? Nhập hoạch chưa hết bàn hoàng đáp. Là phi tràng Đến lượt tất cả mọi người đều sửng số Quang Sơn Nguyệt hấp tấp kêu lời Phi tràng Nàng ấy đến làm gì Nhập hoạch tiếp Nàng ta đến còn từ xa Đã quăng cái bọc này cho tôi Rồi quay ngựa đi liền Tôi không kịp hỏi nàng Làm sao tôi biết ý tứ của nàng Quang Sơn Nguyệt biến sát Nhanh tay chụp lấy cái bao Trong bao còn có một cái bao khác Bằng giấy dầu chàng hét lên thấy là kích trúc sinh nguy rồi Mão giấy Loan lỗ nơi chỗ cột cái bao. Không cần trông thấy vật ở bên trong bao bọn Nguyệt qua Phu Nhân cũng biết là gì rồi. Tuy nhiên, Quang Sơn Nguyệt phải mở bao ra. Làm việc đó, tay của chàng rung lên mạnh. Đúng là cái đầu của kích trúc sinh. Ngoài ra còn có một vật khác. Vật đó chính là cây trúc kích. Trúc sinh giấy máu bề bết. Trong lòng ống trúc, có một mảnh giấy sẽ từ giặc áo của kích trúc sinh Trên bố có viết mấy chữ bằng máu, đương nhiên là máu có kích trúc sinh, những hàng chữ như sau. Lấy một đổi hài kể như lỗ, cái trí của ta vẫn còn kém hoàng hạt. Nhưng từ nay, liên lạc giữa song phương đã đứt đoạn rồi, thì giai đoạn dũng trí của chúng ta bắt đầu. Bên nào cao là bên đó thắng. Cảnh cáo các vị biết, Tổng đàn Thiên Ma Giáo kiên cố như tường đồng dách sát. Các vị không nên ngông cuồng thực nghiệm mất mạng quan quản. Trong ba hôm nữa, bổn giáo chủ ước hội Quang Sơn Nguyệt ở một nơi quan Sơn Nguyệt có dám đến chăng? Những dòng chữ đó bao hàm ý thách thức rõ ràng. Phía sau mảnh bố có một dòng chữ nhỏ. Bổn giáo chủ sẽ cùng đi với phó giáo chủ đến nơi ước hội. quan Sơn Nguyệt có thể đem theo một người, nhưng quá số đó thì sẽ gặp tai nạn dọc được. Khổ hải từ hàng đào một cái quyệt nhỏ. Lấy đầu của kích trúc sinh và cây thiết trúc bỏ vào quyệt lắp đất lại. Lão vừa khóc vừa niệm Phật hiểu. Nhàng Du Nhất Âu và Lý Trại Hồng cũng xúc động tâm tình, tuôn đối dòng lệ thảm. quan Sơn Nguyệt ngưng trọng thần sắc rồi thốt. Suy theo tình hình thì, Tạ Linh Vận đã sớm biết thân phận của kích trúc sinh. Hắn để mặt cho kích trúc sinh hành động, rồi âm thầm theo dõi kích trúc sinh bị hắn lợi dụng. Mà lão chẳng hề hay biết gì Chứ nếu không thì làm sao Hắn phát hiện được cây hư ảo vô dụng của phi sa Và làm gì hắn dám hạ độc thủ chứ Người qua phụ nhân lộ giá ưu tư Con người đó thật đáng sợ Nguyệt nhi còn quan sân Nguyệt ngẩn đầu lên Mẫu thân muốn nói đến cuộc ước hội với hắn Đương nhiên là con phải đến đó rồi Cô hải từ hàng Quẹt tay áo qua đôi mắt Rướm lệ của ông Rồi lên tiếng thuộc Luận về đấu trí thì chúng ta không thắng nổi tạ linh giận đâu Hoàng Thế Quỳnh phải hết sức thận trọng Bởi hiện tại thì Thế Quỳnh là cây trụ có kinh thiên của bọn này Trụ ngã rồi thì tất cả phải ngã theo Hoàng Sơn Nguyễn Cương quyết Chính vì thế mà tại Hạ nhận thấy cần phải đến nơi ước hội với tạ linh giận đó thiện sự Thực lực của chúng ta thật mà nói Đi từ ưu thế đến khó khăn dần dần bị dồn vào nguy cảnh. Tại hạ phải là một cái gì đó để dùng vậy, trước hết giữ sự quân bình giữa sông phương rồi sau đó sẽ thực hiện những dự định khác. Lý trại Hồng Câu mài. Hắn không chỉ định ở địa phương nào cả, Thì công tử biết đâu mà đến. Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng đá Dù vậy tại hạ cũng có thể suy đoán ra, hắn có ý trách nhiệm cơ trí của tại hạ đó. Khi nào tại hạ lại chịu kém, tại hạ phải chứng minh Là không bao giờ kém hắn bất cứ về phương diện nào Lý Trại Hồng lên tiếng hỏi Ông tử đoán là ở địa phương nào vậy Tất cả có nên cùng đến đó chăng Quang Sơn Nguyệt khoát tay Điều đó thì tuyệt đối không nên làm Hắn chỉ chấp thuận cho Tại Hạ đem theo một người thôi Tại Hạ tưởng là không nên di động Bởi di động thì chúng ta thế nào cũng phải bị hắn âm mưu hãm hại Ngoài ra hắn còn khinh miệt chúng ta là hèn khiếp Chàng quay sang Nguyệt Hoa Phu Nhân rồi gọi mẫu thân Nguyệt Hoa Phu Nhân tưởng đâu chàng sẽ chọn bà cùng đi với chàng Nhưng chàng tiếp luôn Mẫu thân cho con mượn thanh kiếm hoàng điệp Nguyệt qua Phu Nhân trố mắt Con không muốn mẹ cùng đi với con sao Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Không mẹ Con chỉ cần mẹ cho mượn thanh kiếm thôi Còn như người cùng đi với con hiện tại con xin giấu tên Chẳng phải con nghi ngờ vì người của chúng ta Mà chẳng dám tuyên bố sớm, con chỉ dè dặt đối với bọn tạ linh giận thôi. Bởi rất có thể chúng sẽ âm mưu thế nào đó nếu sớm biết người nào sẽ cùng đi với con. Dừng lời lại một chút chàng tiếp, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi. Sáng mai, trừ người sẽ đi với con, mẹ và các vị lập tức trở về quán hàng cung, tái tạo lại những gì lưu ảo phu đã quỷ hoại. Mình dùng nơi đó làm căn cứ chống lại bọn tạ linh giận đồng thời bảo trì những kỷ niệm của cha con lúc sinh tiền. Người qua phụ nhân suy nghĩ một chút, đoạn trao kiếm cho cha quan sát Nguyễn tiếp nhận thanh kiếm rồi thở dài tiếp lục. Còn một điều này nữa mẹ, con tưởng cần phải nói rõ với mẹ là gặp lưu ảo phụ lần này con sẽ chẳng nương tay với hắn như bao nhiêu lần trước đâu. Bởi đây chẳng còn là chuyện riêng tư trong gia đình của chúng ta nữa. Mà là công cuộc diệt trừ tạ linh dẫn Ngày nay hắn đã là người của thiên ma giáo Thì chúng ta chẳng thể dung tha cho hắn được nữa Hắn còn thì bọn hung ác kia vẫn còn Dù tạ linh vẫn có chết đi với hắn Thiên ma giáo vẫn còn tồn tại Và chúng vẫn còn nhiễu hại dân lành như thường Hắn đã không còn là đứa con cưng của mẹ nữa Hắn đã hoàn toàn đối lập với mẹ con ta Chẳng khác nào một cừu địch Chúng ta không diệt trừ hắn Thì hắn vẫn quyết tâm hãm hại chúng ta như thường. Nguyệt Hoàng Phụ Nhân xa sầm gương mặt. Niềm khổ đau hiện lên rõ rệt. Chừng như lệ thảm trào dân. Bà thốt qua giọng ngẹn ngào. Còn cứ niệm ý mà hành động. Từ lâu hắn không còn là con của mẹ nữa rồi. Lý Trại Hồng lên tiếng hỏi. Quang Công Tử định lúc nào mới khởi hành đây? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Đêm này tại Hạ sẽ âm thầm ước hỏi người cùng đi. Cả hai âm thầm ly khai các gì. Do đó tại Hạ có lời cáo biệt mọi người tại đây ngay bây giờ. Để lúc đi khỏi phải thất lễ mà cũng không làm kinh động các gì. Nhất Âu chen lời vào. Tổng tử chọn ai? Cứ nói ra đi. Có gì đâu mà ngại. Bọn tạ linh vẫn không thể nào hiểu được đâu. Còn bọn lão phu thì chắc chắn là tôn trọng sự quyết định của công tử. Không ai dám dị nghĩ gì quan Sơn Nguyễn cười nhẹ Tiền mối thứ cho Tại hạ xin giấu kính Có điều người mà tại hạ chọn Tại hạ không hài danh Nhưng người đó vẫn hiểu như thường Tại hạ tin rằng khi tại hạ đăng Trần Thì người đó sẽ đón tại hạ Tại một nơi nào đó ở trên đường Chàng làm ra giá thần bí quá Thần sắc của chàng hơi nghiêm Nên chẳng ai dám hỏi vụ Lúc đó hoàng hôn đã xuống rồi Bỗng đêm dần dần bao trùm lên giảng vật. Mọi người đều ngồi nghỉ một lúc. Bọn nhập hoạch, tỷ thơ cũng bỏ chỗ nắp trở về nhóm họp cùng dây đồng bọn. Tuy nhiên chẳng ai chợp mắt được. Ai ai cũng lo ngại cho quan Sơn nguyệt trong chuyến đi này sẽ gặp dữ nhiều lách ích. Chỉ có mỗi một quan Sơn nguyệt là tựa mình vào thân cây ngủ say. Niềm tự tin tạo cho chàng sự ổn định, tâm thần lắng dịu. Thì tự nhiên chàng ngủ dễ dàng. Hốn chi chàng cần lấy sức để đương đầu với mọi bất thác trong những ngày sắp đến. Nguyệt qua phu nhân suy tư diễn vong một lúc rồi cũng nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhưng không lâu lắm, có tiếng động quanh mình làm cho bà bừng tỉnh, nhận ra quan Sơn Nguyệt Cùng con Minh Đà đã mất dạng. Tất cả những người khác cũng mất dạng luôn. Trừ năm thị giả còn lại ở đó, bà hấp tắp hỏi, nhập hoạch. Công tử đâu rồi? Nhập hoạch miếng cười. Đi rồi. Phụ nhân lại hỏi, các người kia, nhập hoạch đáp, họ đi trước công tử. Họ suy đoán hướng công tử sẽ đi, họ đi trước để đón công tử dọc đường. Hy vọng được công tử chọn làm bạn đồng hành trong chuyến đi này. Nguyệt qua phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói, Thế thì chúng ta ở đây chờ, trừ cái người được công tử chọn, còn thì hẳn phải trở lại đây. Bà hỏi, tại sao các ngươi không làm như bọn họ, nhập hoạch ở dài. Tỳ nữ đoán được hướng của công tử sắp đi Xong nghĩ mình bất tài Dù có đi theo công tử Vì tất đã giúp được gì cho công tử Như thế thì Thử mà làm gì Thà ở đây hầu hạ phu nhân vẫn hơn Người qua phu nhân trố mắt Người biết cái hướng đi của công tử sao Nhập hoạch mỉm cười Xong cắn môi không đáp Phu nhân hấp tắp hỏi Hướng nào, địa phương nào Nhập hoạch lại cười Điều phương đó phu nhân và lý tiên tử có đi ngang qua mà Nguyệt qua phu nhân suýt nữa nhảy dựng lên Thiên xạ tốc có thể là nơi đó sao Nhập hoạch nghiêm sắc mặt nói Chẳng những có thể mà chắc chắn là như vậy đó phu nhân và lý tiên tử đã thuộc rõ tình thế thiên xạ tốc cho mọi người nghe Dạng lý vô dân và nhất lung minh nguyệt Đã thông trì dơi tạ linh giận rồi Hắn đã biết được trên đời này có một dị nhân như xà thần thì khi nào hắn chịu bỏ qua chứ. Nguyệt qua Phu Nhân cầm ngâm một lúc. Hắn không bỏ qua thì hắn sẽ làm gì đây? Võ công của xà thần cao thâm không lường nổi. Hắn và Lưu Áo Phu mong gì chiếm ưu thế với xà thần mà Hồng nuôi áo dẫu. Nhật Hoạch lắc đầu. Nào phải họ tìm đến đó để tranh chấp với xà thần đâu. Mục đích của họ là dẫn dụ xà thần vào thiên ma giáo. Với sự tiếp trợ của xà thần, họ sẽ an như bàn thách, chẳng còn sợ một ai trên cõi đời này nữa. Nguyệt quả phụ nhân khoát tài. Người khéo lo sợ diễn dòng, ta tin rằng chẳng khi nào xà thần nhẹ dạ để cho họ lợi dụng. Nhắc hoạch lên tiếng cãi. Phụ nhân phải biết, ta Linh Dân là một con người cực kỳ giáo hoạc. Nếu có chủ ý gì nhất định là hắn thực hiện ngay cái chủ ý đó cho bằng được. Hắn có trăm ngàn phương cách giúp hắn thành công. Tỳ nữ phỏng đoán như vậy, Phu Nhân cứ chấp nhận sự phỏng đoán đó. Sai đúng thì ít nhiều gì, Dù sai cũng không có hại gì. Bằng như trúng thì chúng ta ngay từ bây giờ, Ít ra cũng có thể đề cao cảnh giác. Phu Nhân thốt gấp. Thế thì chúng ta quán việc trở về quán hàng cung đi, Để cùng đến thiên xạ cốc. Ta sợ công tử đơn thân độc mã, Một người sợ không ứng phó nổi với số người của tạ linh giận Bởi biết đâu, hắn chẳng thức tính mang theo viện thủ ngoài cái số hắn ước định Vừa lúc đó nhiều bóng người từ xa lao giúp tới. Những người đó là Lý Trải Hồng, nhàng du nhất Âu và Khổ Hải Từ Hàng. Chỉ có xà cơ gian phàm vắng mặt. Khổ Hải Từ Hàng bật tiếng cười rồi thốt. Phụ nhân cứ an trí đi, hoàng công tử chẳng thể thất bại với bọn ma đầu đâu. Nguyệt và phụ nhân đảo ánh mắt nhìn những người mới về Bất giác bà cao mài kêu lên gian cô nương Lý Trại Hồng gật đầu tiếp Mỗi người chúng tôi đoán định một phương hướng Đi trước chờ Quang Công Tử Ngờ đâu lại gặp gian cô nương cùng ngồi lưng con Minh Đà với Quang Công Tử Cho nên bọn tôi thông báo với nhau đồng trở về đây Nguyệt và phu nhân lẫm bẩm Nàng đi theo Nguyệt Nhi để làm gì Nàng có khác nào một đứa trẻ con cứ từng trải chuyện đời, nàng giúp ích gì được cho Nguyệt Nghi chứ?" Lý Cải Hồng mỉm cười. "Giả như nơi ước hội là thiên sà cốc, thì trong tất cả chúng ta đây chẳng ai bằng Giang cô nương. Nàng vừa có võ công cao cường, vừa am tường địa thế lại thiên sà cốc. Chính điều đó mới đáng kể phu nhân ạ. Còn như sự đời thì Quang công tử đâu cần gì để chỉ giáo cho nàng, hẳn là Quang công tử cần một kẻ hướng đạo nên chọn nàng đó." qua phu nhân suy nghĩ mông luân có hãy từ hàng cất tiếng nói trong chuyến đi này nhất định quan công tử đoạt thắngg lợi chúng ta không lo ngại gì cả phu nhân hãy y theo lời công tử chút phó trở lại đại ba Sơn trùng tu quán hàng cung chờ tiếp nhẫn tin lành của công tử nếuiền mà giáo ỷ vàou số người đông toàn lớn hiếp thì bằng tăng sẽ liên lạc với bằng hữu hiện tản mát bốn phường Triệu tập họ tạo thành một lực lượng, sau đó đường đường chính chính đối đầu với bọn tạ linh giận Phu nhân thừa biết là bao giờ chánh cũng thắng tà mà. Lặng lẽ ly khai đồng bọn, vượt qua đoạn đường. quan Sơ Nguyệt Bỗng nghe một tiếng động phía sau lưng, mường tưởng một cành cây khô rơi nhẹ trên lưng của con Minh Đà. Bất giác chàng giật mình quay đầu nhìn lại thì đã thấy gian phạm, dây một nụ cười tươi đểm trên gương mặt tuyệt đẹp. Chàng thở phào muốn gọn, biết lắm thế nào rồi cô nương cũng theo tại hạ. Giang Phàm lên tiếng hỏi, "Công tử đợi tối?" Hoang Sơn Nguyệt gật đầu phải, tại hạ thấy cô nương cùng nhiều người nữa động thân trước tại hạ, tại hạ chỉ sợ bọn họ đoán được phương hướng rồi đoán được." Giang Phàm chẳng hỏi, "Tại sao công tử sợ?" Hoang Sơn Nguyệt giải thích, "Nếu mọi người cùng đoán đúng Cùng đón tại Hạ thì thật là khó xử Trong khi tại Hạ muốn chọn cô nương Mà người khác đòi đi theo Thì làm sao tại Hạ cử tuyệt Giang Phạm miễn cười thật ra ai ai cũng đoán được phương hướng đi của công tử Xong mỗi người lại rẽ về một phía Cốt đánh lạc hướng với nhau Cuối cùng rồi họ cũng trở lại con đường này Họ trở lại Rồi phát hiện ra có tôi theo ở phía sau Tất cả cũng trở lại Dừng lời lại một chút, nàng lên tiếng nói tiếp. Họ trở lại là vì họ nghĩ rằng gió công của họ không sánh bằng được với tôi. Hơn nữa họ cho rằng tôi chất phát, đầu óc tầm thường, không đủ tư cách là một diện thủ bên cạnh công tử. Sau cùng họ thấy tôi cũng đoán được hướng đi của công tử, điều đó chứng minh tôi không quá ngu sửng như họ tưởng. Cho nên họ an tâm nhường hắn cho tôi theo sao công tử. Quang sư Nguyệt câu mại. Kỳ quái! Tại sao tất cả đều có ý nghĩ là tại hạ đến thiên xạ cốc vậy? thật ra chính tại hạ cũng chẳng dám quả quyết tạ linh giận ước hội tại nơi đó. Giang Phạm miễn cười. Ngoài xà thần ra còn có nhân vật nào trên đời này làm cho tạ linh giận động tâm chứ? giả như công tử cho rằng chúng ta suy đoán sai thì chẳng cần phải đi đâu cả. Bởi dù cho chúng đi tìm ai ngoài xà thần bọn ta cũng chẳng có gì phải sợ cả. Quang Sơn Nguyệt cười theo. Cô nương nói đúng, tại Hạ đồng ý với cô nương về điểm đó. Giang Phàm bỗng nghiêm sắc mặt rồi nói, Công tử chớ vội đắc ý, Nếu đúng là chúng đến thiên xà cốc, Thì công tử phải đề phòng trường hợp xà thần bị chúng thuyết phục. Trong đối với ai, Thì chúng ta còn hy vọng thủ thắng chứ đương đầu với xà thần, Thì phần bại về chúng ta là cái chắc. Quang Sơn Nguyệt giật mình, Chẳng lẽ xà thần có bản lĩnh cực kỳ ghê gốm, Giang Phạm cười nhẹ, gây gấm bao nhiêu, điều đó chúng ta không cần biết. Có điều chúng ta nên ghi nhớ để luôn luôn cảnh giác là chúng ta kém lão rất xa. quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc đoạn lên tiếng thốt. Thiết phục người có ba cách. Thứ nhất dùng quai, thứ hai dùng lợi và cuối cùng dùng đức. hoài không bức hiếp nổi xà thận, lợi không dụ lão động tâm được. Mà đức thì làm gì tạ linh vẫn có thừa chứ. Cái cách đó đem ra mà dùng với xà thần cầm như vô ích Giang Phạm mỉm cười nói Công tử quên một điều là Xà thần chẳng phải là một con người hoàn toàn có cái hình hài của lão ta Nói lên điều đó Hẳn công tử cũng thấy rõ Chỉ còn lâu lắm lão mới là một thánh nhân Không là người hoàn toàn Lão vẫn có khuyết điểm Vẫn có dục dọng Nếu biết đúng thị hiếu của lão ta Quang Sân Nguyệt Kinh Hải Lão ta có thể hiểu như thế nào Giang Phàm lại cười Sao công tử lại hỏi tôi Quang Sơn Nguyệt đáp Cô nương từng sống chung với xà thần tại thiên xà cốc Trong nhiều năm hẳn phải biết rõ lão ta chứ Giang Phạm suy tư một chút rồi nói Thật khó nói quá Xà thần chẳng biểu hiện tính tình gì rõ rệt Bất quá lão ta từng tỏ ra là căm hận nam nhân Thích nữ nhân Nhưng cái thích đó lại bị hạn chế nhiều Bởi bản chất của lão ta không đầy đủ như người bình thường, nên lão không làm sao tiếp cận nữ nhân được. Tôi đang tìm hiểu là tại sao bọn Tà Linh vẫn tìm đến đó và sẽ dùng phương pháp nào để thuyết phục lão tà đây. Quan Sơ Nguyệt cũng không tài vì hiểu được cách thức mà bọn Tà Linh giận và Lưu Áo Phu sẽ đem dùng giới xà thần, chàng cho rằng cả hai không hy vọng lắm trong chuyện thu phục xà thần. Nên không giỏi gì phải kim trình Cứ cho Minh Đà tự tự tiến tới Chàng thầm tính từ ngũ đài sơn đến thiên xạ khóc Dù đi rất chậm Xong hai hôm cũng sẽ đến nơi Nếu tạ Linh vẫn già lưu ảo phu đi Ngay từ cái lúc giết kích trúc sinh Xài phi tràng mang thơ ước hội đến chàng Thì cả hai đến thiên xạ khóc sớm được một ngày Trong thời gian một ngày đó Cả hai sẽ làm được những gì Qua khẩu khí của tạ linh dẫn trong mảnh giấy do phi trạng mang đến Hoàng Sơn Nguyệt nhận thấy hắn tự tin cực độ Hắn bằng vào đâu mà dám tin tưởng là sẽ thành công Giang Phạm thấy chàng ưu tư mãi liền lên tiếng an ủi Không nên quá lo công tử à Bởi chắc gì tạ linh dẫn sẽ đến thiên xạ cốc Hoàng Sơn Nguyệt thở dại Tại hạ hy vọng đón sai Xong khổ thay tại hạ có ngàn lý do để tin tưởng rằng À Linh dẫn đến nơi đó Nếu hắn ước hội một nơi khác Hoặc tìm một người nào khác ngoại xà thần Thì chẳng bao giờ hắn làm ra vẻ bí mật Hắn đã chỉ rõ địa phương đó Cho Tại Hạ biết rồi Giang Phạm trấn an chạm Dù đúng là thiên xà cốc đi chăng nữa Công tử bất tất phải lo lắng như vậy Biết đâu đến đó rồi Chúng chẳng bị xạ thần giết chết Quang sư Nguyệt lại thở dại Hề hey, Nếu được vậy thì là đại phúc đại hạnh cho chúng ta rồi. Giang Phạm nói, Nói cho cùng mà nghe, Giả như chúng có biện pháp thuyết phục xà thần, Thì còn có linh cô đó chi? Vị tiểu cô nương đó, Tuy còn nhỏ tuổi, Nhưng đã tỏ ra khôn khéo phi thường Nó sẽ tìm mọi cách ngăn chặn xà thần, Hợp tác với bọn tài linh dẫn Quang Sơn Nguyệt suy tư một lúc, Nhận ra tình thế chưa đến đổi quá nghiêm trọng, Nhất là câu nói vừa rồi của Giang Phạm, Mang lại cho chàng một hy vọng lớn lao Chàng thấy an tâm phần nào Linh Cô rất thông minh Nó lại là ái đồ của Lâm Hương Định Trung thành với sư phó Tự nhiên nó cũng không đổi trời Chung với tạ Linh giận Có mặt nó tại thiên xạ khóc Thì tạ Linh Dẫn khó mà thành công Trong chuyện mua chuột xà thần Thì có trăm ngàn thủ đoạn Cũng không làm sao thi thấu ra được từ bi quan Quang Sơ Nguyệt lạc quan liền Nhưng niềm lạc quan hiện ra không lâu, rồi chàng bị bi quan trở lại như cũ. Bởi Linh Cô dù thông minh, Ả Linh Dân vẫn, vẫn là một kẻ giáo hoạt, và biết là có Linh Cô tại Thiên Xà Cốc mà hắn vẫn còn quyết đến đó. hẳn Hắn phải có một chủ trương, cái chủ trương đó bao gồm một biện pháp lại trừ Linh Cô nữa. Thế là chẳng những nguy cho chàng mà còn nguy cho Linh Cô nữa. Vì quá bi quan chàng cứ trầm ngâm rương mặt của mình Giang Phạm miễn cười rồi thôi Tốt hơn hết là chúng ta phải tìm gấp Minh Đà có cước lực phi thường Hẳn là thừa sức đưa chúng ta đến thiên xà cốc trước bọn tạ linh dẫn Chúng ta đến trước thì bọn tạ linh dẫn khó mà hội diện được với xà thật Quang Sơn Nguyệt nhớm cao đôi mày Mắt sáng lên đáp dây niềm hứng khởi Phải đó Giang Cô Nương Đề nghị của cô nương rất hợp ý của ta Chúng ta không nên để mất thời gian vô ích Chẳng dục con Minh Đà gia tăng tốc lực Minh Đà quá thật là một con thần vật Chở hai người với chiếc độc cướp kim thần nặng ngạn cân Vẫn chạy nhanh như thường Đi được nửa ngày đường quang sư miệt Cùng gian phạm cảm thấy đói Người đông Minh Đà không chạy nhanh được Gia dị no có hình dốc to lớn Sắc lông trắng như tuyết Tinh lưng của nó lại có đôi thiếu niên nam nữ Anh Tuấn Diễm Kiều Người người không khỏi, mang tính hiếu kỳ, quy tụ lại càng đông hơn để nhìn bọn họ. Đường như bị tắt nghẽn đi, bộ còn khó khăn nói chi là cởi thú. Có kẻ bạo miệng hỏi mua con linh đà, vì kẻ ấy tưởng rằng Quang Sơn Nguyệt mang con vật đến thị tứ để bán. Quang Sơn Nguyệt dùng lời từ tố, đối đáp quà loa với mọi người, đồng thời cố điều động con Minh Đà chen qua đám người hiếu kỳ đó, tiến tới từng bước một. Mọi người thích con Minh Đà cứ bám sát theo sao lại nhải mãi Quang sư Nguyệt bực dọc vô cùng Xong chẳng lẽ dụng dõi với những người không có tội tình gì Ngoài cái tính hiếu kỳ trơ trẻ Bên đường có một ngôi quán Để tránh thiên hạ càng lúc càng gây phiền phức Chàng cùng gian phàm xuống lưng con Minh Đà Cột con thú lại nơi cửa Rồi cả hai vào quán Thời gian đã vào ngọ Họ cũng đã đói Nên cả hai định ăn uống qua lo rồi sẽ tiếp tục hành trình Vừa ăn gian phạm vừa hàng học Mấy người đó lạ quá Người ta đã bảo là không bán Mà lại cứ theo nài nỉ mãi Thật là bất vô cục Tôi sức nở động thủ Sửa trị họ một phên Cho họ chừa bỏ cái tánh quấy nhiễu khách qua đường Hoàng Sơn Mỹ cười khổ Lỗi tại chúng ta cô nương à Nơi đây mỗi tháng đều có cuộc hội hợp Như vậy một lần Người quanh dùng đều mang các sản phẩm thực vật đến bán đến mua. Tất cả những nhà chăn nuôi cũng đưa thú đến bán, cho nên họ tưởng là chúng ta cũng mang lạc đà đến đây bán như họ. Họ dám niều giá mua rất cao là vì biết rõ giá trị của con vật. con nương thấy không, họ dám trả đến 5-600 lượng bạc. Với sâu bạc đó, họ có thể mua mấy mẫu đất, canh tác thu hoạch, đủ lợi để sống một đời đó. Giang Phạm hự một tiếng Họ mua nó làm gì chứ Chẳng lẽ họ bắt nó kéo cài như trâu Chẳng lẽ họ dùng nó để kéo cho thai ngựa sao quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói Biết đâu người ta có chỗ dùng nó Ngoài cái chuyện kéo cài kéo xe Trong thiên hạ thiếu chi ngựa quý Xong đâu phải mỗi người đều có duyên mai để gặp gỡ như nhau Cho nên họ gặp được một con thú quý rồi Họ không thể bỏ qua Họ tìm mọi cách để chiếm hữu kỳ được, bất luận là hợp pháp hay không hợp pháp. Chả trách họ lẻo đẻo theo chúng ta, này mãi con Minh Đà. Cô nương biết không, ân sư tại hạ trông thấy con Minh Đà trong đoàn du mục, người thích ngay, và đã không tiếc 10 hạt Minh Châu đánh đổi lấy nó đâu. Đừng tưởng bất cứ lạc đà nào cũng vượt sa mạc ngang nhau. Lạc đà là một con vật đành là có đặc điểm vượt sa mạc. Nhưng con Minh Đà của Tại Hạ có nhiều đặc điểm hơn các con lạc đà khác Không kể sắc thái và hình dốc của nó phi thường Bọn này trầm trồ Minh Đà hẳn cũng là sành cái khoa xem thú đó Vừa lúc đó một hán tử trung niên từ ở bên ngoài bước vào quán Hắn dẫn y phục Y như là khách du phương Hắn đến thẳng trước bàn của quan Sơn Nguyệt Dòng tay cung kính hỏi Các vị là chủ nhân của con Minh Đà này Giang phàm đinh ninh là hán tử muốn mua con vật Nên lạnh lùng đáp Phải ngư định đưa giá bao nhiêu đó Hán tử mỉm cười Con vật có cái giá trị rất cao Tại hạ mua sao nổi mà dám nói đến chuyện mua bán chứ Quang Sơ nguyệt giật mình Huynh đài có điều chi chỉ giáo chắc Hán tử cười. cười Tại hạ nhờ trời biết qua nghề mọn Luân lạc bốn phương Dùng nghề mọn kiếm cái ăn cái uống hàng ngày Quang Sơ nguyệt trầm giọng Ông Minh Đà có Tài hạ khỏe mạnh như thường chỉ sợ tại hạ không cần phải kêu gọi đến sở năng của huynh đại Hán tử cười nói Minh Đà là thần vật giá trị ngàn vàng tại hạ hy vọng các di đừng tiếc một vài lượng bạc mà thành ra phải hối hận sau này thứ như tại hạ quan sát thì hiện tại nó đang nhiễm một cái tật độbí quý thính giả thần mến bộ tiểu thuyết sao mạc nhất hùng phần thứ 38